biết kiếm phần một. Giàu tháng tám ất mùi năm diễn lạc thứ sáng đời Minh Thành tổ quốc Dương Mana Nhã Vana Nại của nước bột Nê ở vùng biển tây nam xa xôi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 Khi họ vượt qua một ngọn đèo dài, đường núi khúc khỏeo hết lên lại xuống, thì trời đã gần tối. Hai chủ tơ lo lắng thuốc ngựa chạy một hơi mười mấy dặm đến một thị trấn nhỏ. Họ cá mừng, định tìm khách sạn mà tá túc, nào ngờ thị trấn vắng lặng không một bóng người. Trừ khang xuống ngựa, tới trước một khách điểm nhỏ, vẫn còn treo bảng, vượt đông khách sạn, lớn tiếng kêu.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 chàng than thở một hồi rồi nằm xuống đất mặt ngủ. mời mơ màng chợt mắt, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chó sủa vang dội. Sau đó có tiếng quát mắng, rồi tiếng đập cửa bình bình. Bà lão bước xuống giường định ra mở cửa, nhưng ông lão nắm tay kéo lại, rồi khẽ bảo trương chiều được. Tương không. tương công ra sau mà ở nắp một lát."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 trương khang hoảng sợ vội vã rụt đầu lại lưỡi đào lướt sát qua đỉnh đầu nó bước ra ngăn trước mặt trương triều đường la lớn công tử chạy nhanh lên trương triều đường quay lưng chạy ngay tên công sai đó xoay tay lại chém thêm một đau nữa lần này trương khang đã đề phòng nên nó né mình tránh qua không bị chém trúng hai chủ tử vác vò lên cổ mà chạy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 Người cưỡi ngựa liền dãy roi ra Dùng đầu ngọn roi Còn lấy cổ tay tên công sai đó Nên cách tác của y không trúng đích Người cưỡi ngựa đàn hỏi Việc này rốt cuộc như thế nào? Trương Khang nói Công tử của tiểu nhân Để đi Quảng Châu để thi tút tay Nhưng gặp phải bốn người này Chúng nhìn thấy vàng bạc Nảy ý giết người cướp của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 máu mũi lập tức tuôn ra. Hắn bất giác đưa hai tay lên ôm lấy mặt, đơn đào rơi xuống đất nhạt truáng một tiếng. Người kia nhặt lấy đơn đào, lập tức chém ngược ra sau, trúng vào tay trái của một tên công sai cầm thức sắt. Y có binh khí trong tay giống như bổ vào thêm cánh. Dùng đào sáng lóa như chớp giật. Chỉ chốc lát, Là tên công sai cầm xích sắt bị trúng một đau vào đùi bên trái té nhào xuống đất tên con sai cuối cùng không dám đánh nữa vội vắt vò lên cổ mà chạy trốn đồng bọn sống chết ra sau mặc kệ người kia cười rộ lên ha hả giết thành đào xuống đất rồi tung người nhảy lên lưng ngựa Trước triều đường vội vã bước tới cảm ơn hỏi hàng danh tính người cưỡi ngựa thấy hai tên con sai nằm dưới đất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 Thì bọn con sai đuổi tới gần Bọn lĩnh bắt đầu bắn tên Dương bà Cử phải múa đào cản trở Y thấy phía trước có ngã ba đường Rồi kêu lên Đi theo đường nhỏ trên tiểu đường dùng ngựa chạy vào con đường nhỏ Truyền Khang và Dương Bạc Cử chạy theo sau Bọn lĩnh vẫn đuổi theo Không chịu tụt lại chút nào Tên con sai họ Dương hét lớn Cố đuổi theo và bắt bắt được tên cướp này á rồi chúng ta chia nhau tiền bạc của nó nhưng bà cử đã đo một trước rồi dứt khoát thắng ngựa quay đầu lại dùng đao hét lớn một tiếng tên hoa Dương hoảng sợ lùi lại còn bọn quan binh đều nhảy sổ tới nhưng bà cử địch không nổi số đông hộ chiến một lúc thì trên đùi trúng một mũi thương tuy vết thương không nặng nhưng y không dám hàm chiến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 Nên không dám đuổi quá gần Ba người dục ngựa chạy một hồi Đường núi dòng dao khúc khuẩm Tiếng là hét của bọn lính Dẫn nghe rất rõ ràng Nhưng người thì không thấy Đang chạy nhanh Bộ phía trước xuất hiện ba con đường nhỏ nhưng Bạc Cử khẽ quát Xuống ngựa Ba người liền dắt ngựa trốn vào trong rừng cây Chờ chút lát